Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Thâm mình Tôi viết bài này với cái mong mỏi nếu anh chị nào biết được thân nhân của những người tù cải tạo côn đảo thì tìm cách liên lạc để họ biết được mộ phần của chồng cha mình ở đâu. Đạo lý người Việt, tâm linh người Việt rất quan trọng cái nén hương của người sống cho người đã khuất. Tôi tin rằng một khi chưa được chính người thân thắp hương Những linh hồn chết tức tử khó mà siêu thoát. Họ cũng như những người bị tử nạn trong vụ máy bay rơi ở sân Trà năm 1979. Sợ cư lẫn quốc đi tìm người thân trong sự đau khổ khung nguôi. Cuối cùng, bà viết này như một nén hương mà con xin gửi đến các chú, các bác. Và cầu mong là con cháu của tất cả các chú, các bác sẽ được thông tin về người thân của mình. Tôi cũng ước ao sao, có một nghi thức tôn giáo dành cho người đã khuất được tiến hành tại hai ngôi mộ để những linh hồn ra đi trong chuyến tàu đêm năm ấy không còn vướng bận trần gian mà nhẹ lòng ra đi. Sau đây là danh sách của những người mất mà tôi thu thập được. Hy vọng anh chị cô chú bác nào biết được ai là thân nhân của họ thì chuyển thông tin này đến những người đó. Thật ra số người mất là 79 công chức cảnh sát quân nhân trên côn đảo nên danh sách này còn thiếu sót nhiều người anh chị nào biết thêm thì xin bổ sung giúp xin chân thành cảm ơn đây là danh sách những người mất một ông nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi lăm là ba của chị hoa nguyễn thứ hai đại quý phạm quỳnh trung là ba của em thanh phạm Thứ ba, ông Nguyễn Văn Thái là ba của em lộc Nguyễn. Thứ tư, ông Võ Văn Rông là ba của chị Hằng Võ. Thứ năm, ông Ba Đan. Thứ sáu, ông Năm Muôn. Thứ bảy, ông Sáu Lợi. Thứ tám, ông Ba Tâm. Thứ chín, ông Lục Văn Keo. Thứ mười, Đại Quý Nguyễn Đăng Ảnh là em họ, anh Trần Nguyên Phong thứ mười một đại quý võ kim vàng con rể của ông lê văn tốt thứ mười hai ông trương văn sến sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi là ba của anh thu thứ mười ba ông nguyễn hoàng anh anh của ông sang nguyễn thứ mười bốn ông hai danh sinh thứ mười lăm ông tôn thất sĩ phụ tá hành chánh Cha, bạn, tôn nữ Bảo Trâm Thứ mười sáu, ông Lê Văn Vui, trưởng ti ngân khố Thứ mười bảy, ông Nguyễn Thái Bình, đại quý, trưởng bang năm đặc khu Thứ mười tám, ông Nguyễn Bang Hanh, chủ sử văn phòng cơ sở hành chánh Thứ mười chín, ông Lê Văn Lâm, cảnh sát Thứ hai mươi, ông Lê Văn Sơn, em ruột ông Lâm Trưởng phòng bang, nhà kỹ thuật thứ hai mươi một ông hà sĩ khoan cha của anh hà sĩ khôi thứ hai mươi hai ông lê văn tốt phó giám đốc trung tâm cải quấn côn sơn cha của john baptist hùng lê thứ hai mươi ba ông lê văn chắc còn gọi là út chắc là giám thị thứ hai mươi tư ông tư xà là giám thị thứ hai mươi lăm ông tư hào cụ giám thị trưởng thứ hai mươi sáu ông mai cảnh sát thứ hai mươi bảy ông thu là cảnh sát thứ hai mươi tám ông trung là cảnh sát thứ hai mươi chín ông lê văn ký là cảnh sát thứ ba mươi ông tính là cảnh sát thứ ba mươi mốt ông phụng là cảnh sát thứ ba mươi hai ông hiển phòng hành chính thứ ba mươi ba ông long là cảnh sát thứ ba mươi bốn ông nguyễn đức quang Sinh năm 1938, là giám đốc trung tâm cải quấn Côn Sơn, cha của anh Hoàng Thành. Tôi viết bài này vào những ngày mưa dầm đầu tháng 8 âm lịch. Tuy đã qua mùa xá tội vong nhân, nhưng đọc những câu thơ của Đại thi Hào Nguyễn Du, tôi không khỏi chạnh lòng thương cảm cho những vong hồn lạc lối. Tiết tháng 7 mưa dầm xuôi sụp. Sắc hơi mây lạnh buốt xương khô, não người thay buổi chiều thu, ngàn lao nghe hot nhất tại đọc